Nhưng dường như ông trời không bỏ qua cho nàng, hôm trước chúng độc ngày mai bị chói, thỉnh thoảng người lại như quả bóng, lúc thì thu nhỏ. Cuộc sống này, mẹ nó, không thể bình thường vượt qua được. Kết cửa được mở ra, nhìn ba người đi tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất định phải treo ngược ta lên sao, ta cũng đâu có chạy tùy tiện chói là được rồi. Cho dù ta làm con túi thì các ngươi cũng không nhân đạp quá rồi.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 Đều do chúng ta có mắt không trọng thế nhưng lại tin tưởng ngươi, nữ nhân có lòng dạ rắn rết. Phong Linh bị hắn giống dọa sợ một lúc sau mới tìm âm thanh. Xin hỏi các ngươi đang nói ta sao? Không, không phải Phong Tam Nương nàng, mà là Niếp Tố Tố. Niếp Tố Tố của 6 năm trước, thật ra thì nàng vẫn luôn tò mò quá khứ của Niếp Tố Tố, dường như có liên quan đến nàng tất cả đều từ một ngày ở luật pháp tự. Đức Tử nghi nhân lẳng lặng ngăn lại cơn giận của hắn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 Sáu năm trước tuệ thiền đại sư nói một câu đế hậu chi tướng nên ngươi từ ma thức biến thành phương hoàng, trước tiên trở thành hàm vương phi, bây giờ là thái tử phi tương lại sẽ là hoàng hậu của minh tịch hoàng triều dưới một người trên vạn người. Những thứ này ngươi nghĩ rằng, chỉ do vẫn may của ngươi sao. Phong Linh càng nghe càng hồ đồ cuối cùng rớt khoát hắt đầu. Tị tỷ mất trí nhớ chuyện có liên quan đến sáu năm trước không nhớ gì. Ngươi muốn nói sau thì nói, không nói thì thỉnh ra cửa. Đừng đứng đấy nói với ta.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 Cho dù muốn tìm ta báo thù cũng nên để cho ta khâm phục khẩu chứ. Nếu không chỉ kịch một vai, chả có vui gì. Người nói không sai, dù là giết ngươi thì cũng phải để cho ngươi chết rõ ràng. Nghe được nàng ta muốn giết mình, Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng run rẩy nhiếp Tố Tố ơi, nhiếp ơi, Tố Tố, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì làm cho người hận đến miến răng miến lợi như vậy? Trường 223, nhiếp Tố Tố của 6 năm trước. Muốn biết quá khứ của ngươi.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 Giờ ngươi phụ trách khiến chuyện tốt thành công đi. Phong Linh cảnh giác nhìn chằm chằm nghi nhân. Có ý gì, ta muốn làm hoàng hậu. Nghi nhân nói, vậy thì ngươi đi làm đi, dạ hồng thiên mặc dù hơi lớn tuổi chút nhưng vẫn còn rất khỏe. Ngươi không hiểu ý của ta. Nghi nhân tiếp tục đến gần Phong Linh. Ta muốn gả cho Dạ tàn nguyệt. Phong Linh im lặng 3 giây, sau đó nhếch môi cười lạnh.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 An trong thời gian ngắn, người người đều thấy lo lắng, lần lượt dâng tấu chương, mong Hoàng thượng tha cảnh vương. Thậm chí trực tiếp nói hàm vương đang cố ý giá họa thật ra là có âm mưu hiểm ác cần nghiêm trị. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, vẻ mặt dạ hồng thiên cực kỳ khó coi. Tại sao lại làm vậy? Đối diện dạ vô hàm thản nhiên nói, hắn cấu kết với nghi nhân, không phải phụ hoàng không biết. Dạ hồng thiên tiếp, bởi vì vậy hay là vì hắn bắt phong tam nương?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 Một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy vào trình huyết thư lên. Hoàng thượng đây là huyết thư mà bách quan cùng nhau viết những bách quan đó đều đang quỳ ở cửa chính Hoàng cung. Dạ Hoàng thiên ngẩn ra, nhận lấy xem, vừa nhìn thì chân mày ông nhíu lại ngước mắt nhìn dạ vô hàm, ông lắc lắc đồ trong tay. Văn võ bá quan đã cùng nhau viết huyết thư muốn chấm thả mặc cảnh ra, còn phải nghiêm trị con để cho hắn một công đạo Con nói xem bây giờ chấm phải làm thế nào đây, đây chính là chuyện tốt con làm đấy ông giận dữ ném huyết thư đến người dạ vô hàm, hắn nhặt lên nhìn lướt qua rồi nói: "Phụ hoàng, đêm đã khuya rồi người nên nghỉ ngơi đi. Những người ở ngoài đó giao cho nhi thần là tốt rồi. Còn muốn thế nào?" Dạ Hoàng Thiên tức giận, chẳng lẽ muốn tự trói mình lại à? Dạ Vô Hàm cúi đầu, vẻ mặt lạnh đi mấy phần. Nhi thần tự có chừng mực nhất định sẽ không làm khó phụ hoàng hắn ngừng lại, sau đó nói tiếp: Nếu như nhất định cần một người làm bia đỡ mới có thể bảo toàn ngôi vị hoàng đế của người thừa kế, Nhi Thần lại làm thì có làm sao? Ngày từ mấy năm trước Nhi Thần đã xác định được vị trí của mình rồi. Vẻ mặt dạ hoàng thiên cứng đờ yên lặng xoay người. Phụ hoàng có sự bất đắc dĩ của phụ hoàng. Dạ vô hàm không nói thêm gì nữa, hắn xoay người đi ra khỏi ngự thư phòng. Phi ưng tiến nói, vương gia có người tự ý điều động cấm vệ quân đã bao vây hoàng cung. Bước chân dạ vô hàm hơi chậm lại, trừ phụ hoàng và cảnh vương ra không ai có thể điều động được cấm vệ quân, người đã điều tra ra được người nào chưa? Người đó cầm lệnh bài của cảnh vương, ánh mắt thâm thúy bị che lấp bởi một mảnh lạnh lùng, hắn đi về phía cửa chính cung. Bên ngoài các đại thần quỳ đầy đất, vừa nhìn thấy hắn thì đồng thanh nói. Cảnh vương điện hạ vô tội, cảnh vương điện hạ vô tội. Phía sau bọn họ là trương tam, cấm vệ quân đứng chỉnh tề sau lưng hắn. Dạ vô hàm đứng chính giữa cửa ánh mắt lạnh lùng quét qua. Từ lúc nào mà trư vị lại trung thành với cảnh vương như vậy rồi hả? Hắn ta có tội hay không? Hoàng thượng còn chưa định đoạt mà trư vị đã kết luận. Thượng thư lý đại nhân vội ôm quyền nói. Hàm vương, cảnh vương không thể động đến được. Trong tay cảnh vương cầm trọng quyền, lại được tâm của dân chúng. Cảnh vương cũng tận tâm tận lực vì triều đình. Làm sao cảnh vương có thể cấu kết với phiên bang được? Mong rằng hàm vương sẽ nghĩ lại, mau thà cảnh vương điện hạ quan thị lang ở bên cạnh nói bà vị quan viên của triều đình đã chết không cần truy cứu nguyên nhân chắc hàm vương cũng biết chẳng lẽ hàm vương muốn nhìn thấy những lão thần như chúng ta chết oan chết uổng sao lời nói này khiến mọi người gật đầu liên tục mong rằng hàm vương dơ cao đánh khẽ xin hàm vương suy nghĩ lại dạ vô hàm cười lạnh châm chọc nói đây chính là giường cột nước nhà mà triều đình đang nuôi sao các đại thần kích động nói Ngay cả mạng cũng không giữ được thì chúng ta lấy cái gì ra mà vì nước. Đúng vậy, giả vô hàm nheo mắt trịnh trọng gần từng câu từng chữ. Thần là quan lại trong triều đình, ăn bổng lộc quốc gia, là thần tử được hoàng thượng coi trọng, vậy là lại yêu tính mạng của mình, ngay cả việc giác ngộ hy sinh vì triều đình cũng không có, bách tính muôn dân làm sao có thể trông cậy vào các ngươi. Có phải chỉ cần có người cầm đao gác lên cầu các ngươi thì cho dù là ai thì các ngươi đều có thể bán mạng sao? Phía dưới một mảnh tĩnh lặng, ngay sau đó lý thượng thư đứng lên, mặt tỏ vẻ tức giận. Hàm vương, ngài biết rõ là mạng của chúng ta nằm trong tay cảnh vương, không phải là ngài muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Ngài và cảnh vương có ân oán cá nhân ra sao chúng ta cũng mặc kệ, chúng ta chỉ cần an ổn để sống. Chúng ta đã cực khổ nửa đời vì triều đình rồi, đây chính là kết quả của chúng ta sao? Không sai, quan thị lang cũng đứng lên từ ngữ chính nghĩa, không phải là hàm vương nên giúp những lão thần như chúng ta sao. Đúng lúc này chỉ thấy suẹt suẹt hai ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Nhanh như chớp hai cái đầu rơi xuống, lăn vài vòng, một giây trước Lý Thượng Thư và quan thị lang còn nói vang vang, thoáng chốc đã thành thi thể không đầu, ngã về phía trước. Tất cả xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều mây người. Cho đến khi máu của hai người phun ra đầy đất thì các đại nhân xung quanh mới thức tỉnh. Thét chói tai, gào thét xung quanh nhất thời trở nên khó khống chế Hiển nhiên là Trương Tam cũng không ngờ đến, đang định quay đầu lại thì A Tinh đã kể kiếm lại Tốt nhất là ngươi không nên cử động, nếu không người bị khổ nhất định là chủ tử nhà ngươi Trương Tam nắm chặt quả đấm từ từ buông ra, mặc cho một nhóm lớn người áo sám cho bao vây tướng lĩnh cấm vệ quân Còn ai không muốn sống không? Giọng nói lời biếng như tiếng của ác ma tràn đầy tư vị khát máu Giả vô hàm ngẩng đầu lên nhìn người tới, nhóm người áo xám cho từ từ tách ra hai bên, thần hoàng nắm thanh kiếm còn dì máu chậm rãi đi tới. Cặp mắt tà ác giống như hoa anh thúc đầu độc mọi người, sắc bén mà tàn nhẫn. Áo khoác trắng như tuyết cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm càng làm nổi bật gương mặt yêu nhã, mỗi một bước đi thì làm người ta cảm thấy cách địa ngục càng gần. Hắn dừng lại, đứng bên cạnh giả vô hàm kiếm đưa ngang trước người, nở nụ cười xinh đẹp một thần tử sợ chết thì lưu lại có ích lợi gì. Cảnh vương thúc không giết thì bản thái tử cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn hai cỗ thi thể không đầu thời gian dường như ngừng lại vào giờ khác này, không một ai dám lên tiếng trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Bây giờ còn muốn cầu xin cho cảnh vương không? Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Thần Hoàng cười cười thu kiếm lại. Rất tốt, đại học sĩ Liễu nghiêm cắn răng, Liêu chết mở miệng nói. Thái tử, sự tình liên quan trọng đại, mong rằng hàm vương không đem tính mạng của chúng ta ra nói giỡn. Thần Hoàng không để ý nói, hàm vương trong mắt các ngươi chính là tiểu tử hành động theo cảm tính sao. Tất nhiên, mặc dù nhìn hắn không thông minh nhưng mà với lại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của mọi người ra đùa giỡn. Dạ vô hàm lườm hắn một cái, cảm ơn, không khách khí, thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng cười lạnh, mặc dù đẹp nhưng trong khoảnh khắc này làm người ta khiếp vía, có thể trong nụ cười đó là người ta tan thành mây khói. Bây giờ thì lui đi, mọi người nhìn nhau. Không biết phải làm gì cho đúng. Kiếm trong tay thần hoàng bỗng nhiên bị quang gia cắm thẳng vào nền đá cứng rắn. Các ngươi nghe không hiểu lời bản thái tử nói sao. Mọi người cả kinh nào dám ở lại chờ lệnh tất cả đều ảo não tản ra ngoài. Người tới muộn dạ vô hàm nhíu mày nói. Tam nương bị nghi nhân bắt đi bây giờ không rõ tung tích ta chỉ có thể bắt cảnh vương trước. Ánh mắt thần hoàng bắn ra từng đợt gió lạnh. Cảnh vương thúc đang được nhốt ở đâu? Thiên lao. Thần Hoàng xoay người muốn đi, dạ vô hàm kéo hắn lại. Vô dụng thôi, nếu hắn biết ngươi cho rằng cảnh vương thúc sẽ vì một nghi nhân mà đem mình đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm sao. Lúc ta đến phủ của hắn, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Điều này chứng minh, rất có thể hắn bị nghi nhân tính toán. Trường 225, nghi nhân ở đâu? Thần Hoàng meo mắt trong mắt lóe ngọn lửa xanh lam quỷ dị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 Được bây giờ ngươi trở lại Tây Vực đi điều tra rõ ràng một chút lai lịch của những người này. Không thành vấn đề, Huyền Phong vỗ ngực hả hê nói. Tìm hiểu, việc này chúng ta thành thạo nhất rồi. Trước kia vào nhà cướp của tìm hiểu rõ là bước chuẩn bị thực cảm giác được bản thân nói hơi nhiều, hắn im lặng. Thuộc hạ đã biết, giả vô hàm lườm hắn một cái. Mau đi đi, giả, sau khi Huyền Phong đi, Phi Ưng tiến lên, buồn buồn nói. Vương gia vì sao phải giúp đỡ thái tử?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 dạ vô hàm vỗ vỗ hắn không phải bổn vương đang giúp dạ tàn nguyệt càng không phải giúp thần hoàng mà là minh tịch hoàng triều đây là việc mà nam nhân dạ ra phải làm bổn vương bụng làm dạ chịu phi ưng nhíu mạch cúi đầu không hề lên tiếng đúng lúc này dạ dập tuyên từ xa chạy tới vương huynh vương huynh huynh có sao không đã nghe nói những lão cổ hồ cùng nhau viết huyết thư bọn họ cho rằng bọn họ là ai đúng là tức chết ta rồi không sao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 dạ mà cảnh té xuống nằm trên mặt đất một lúc sau mới bỏ dậy được sắc mặt tái nhợt trở nên cực kỳ khó coi mồ hôi trên trán cũng dần tiết ra thần hoàng lại đem hắn kéo lên dí trên tường đôi mắt khát máu cánh môi mở ra giọng nói từ tính trầm thấp vẻ hấp dẫn lười biếng nhấn mạnh từng câu từng chữ bây giờ nói cho ta biết nghi nhân đang ở đâu dạ mà cảnh cười lạnh dạ tàn nguyệt ngươi đang cầu xin bổn vương sao thần hoàng chợt nhíu mày cười càng yêu mị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 Vậy bây giờ ngươi có ý gì? Thần hoàng cười, giọng điệu âm lãnh kinh người. Ngươi phải giữ nhà, minh tịch tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta. Đến lúc vạn bất đắc dĩ ngươi thần hoàng hoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Sưng đế, giả vô hàm nhíu mày lửa giận trong mắt dấy lên, nhíu áo thần hoàng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn đem cục diện dối giám này quẳng cho ta, một mình ngươi đi tìm tam nương.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 Sau đó đưa ra một thỏi bạc, đêm nay ta bao, đêm xuống, trăng nhô cao. Trong đại sảnh, một nam tử áo trắng ngồi một mình, nhẹ nhàng nâng chén uống rượu, một đôi mắt tà khí sáng ngời khác thường. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hắn nhớn mày, không lên tiếng nhưng cửa vẫn tự động đẩy ra. Nhìn thấy người tới, đôi mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn, điều chỉnh tư thế ngồi. ngươi dám một mình tới chỗ này, không tệ. Nghi nhân lẳng lặng đi tới, ngồi vào đối diện hắn, nàng ta mặc nam trang có vẻ lạnh lùng bức người, nhưng lại nhìn đặc biệt thanh nhã. Thái tử ở đây chờ lâu như vậy, nếu ta không xuất hiện chẳng phải sẽ cô phụ sự thịnh tình của ngài sao? Ha ha, thần hoàng nhếch môi cười, nhướng mày ôm cánh tay ung dung liếc nhìn nàng ta. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Trong phạm vi mà ta còn nhẫn nại được thì mau nói. Nếu không đừng trách ta mất hứng sẽ huyết tẩy phiên bang của các ngươi. Lấy muội muội ta nghi nhân lẳng lặng nói, cho dù thấy gương mặt sét lạnh của thần hoàng, nàng ta vẫn không đổi sắc. Thần hoàng chớp mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Lấy muội muội ta, bỗng nhiên, mỗi đạo hàn quang lóe lên, mũi kiếm đã dí trên cổ nàng ta. Nghi nhân nhìn một chút, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra, cười khẽ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Nếu ta có thể cướp người dưới mắt các ngươi thì ta cũng sẽ không sợ cái này. Thần hoàng nhếch môi cười khẽ, muốn ta cưới muội muội ngươi? Ha ha, đúng là một chủ ý hay của thế chủ. Chỉ tiếc nữ nhân của ta trong tương lai sẽ chỉ mang họ của ta tuyệt đối sẽ không trở thành hoàng hậu. Nghi nhân sợ run lên, sắc mặt biến hóa. Ngươi có ý gì, rất đơn giản, ta sẽ không cần ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không trở thành hoàng đế. Cho nên mộng đẹp thế chủ muốn lệnh muội làm hoàng hậu có lẽ nên làm từ người khác. Hả, cái đó thì có gì khó nghi nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo không hốt hoảng. Tam nương còn chờ thái tử đi cứu nàng đấy. Nghe nói đến tam nương trên mặt thần hoàng hiện ra vẻ hung ác quyết liệt. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta, đặc biệt là dùng cái gì đó mà ta yêu mến nhất. Nguy nhân nhún vai, giọng điệu lạnh lùng. Xin lỗi, ta không rảnh đi trông nom xem thái tử để ý cái gì, hiện tại ta chỉ muốn biết người có cưới muội muội của ta hay không. Thần hoàng đột nhiên cười, ngồi trở lại trên ghế ánh mắt khó lường, tràn đầy sự huyền bí mà người ta đoán không ra. Trừ tam nương ra, ta sẽ không lấy bất kỳ nữ nhân nào. Bao gồm cả muội muội xấu xí của ngươi. Hả, thái tử không sợ ta sẽ giết phong tam nương. Nếu ngươi hại nàng rơi một sợi tóc thì ta sẽ giết mười người của ngươi. Hại nàng chảy một giọt máu thì ta sẽ giết trăm người của ngươi. Ngay sau đó, hắn đá lông nheo với nàng ta ánh mắt thì âm trí tựa như đao So về độ hung ác thì ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Được nghi nhân gật đầu. Vậy thì chúng ta thử một lần là được hắn đứng dậy. Ngươi cứ yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết nàng bởi vì ta tin là ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó ta chờ ngươi tới cầu xin ta nói xong, nàng ta xoay người đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì thần hoàng đã lướt đến, một tay nắm chặt lấy cổ nàng ta, nhấc lên. Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi trở về. Nghi nhân bị bóp cổ mặt cũng không đổi sắc tỉnh cáo móc từ trong ngực ra một giải tóc đưa ra. Thần hoàng vừa nhìn thì nóng nảy giống như giã thú. Đáng chết, các ngươi dám cắt tóc của nàng nữ nhân kia dáng dấp đã không xinh đẹp, vóc người cũng không tốt cả người chỉ có mái tóc là bắt mắt nhất. Ngươi dám cắt nó, ta giết chết ngươi, nghi nhân vận nội lực đánh ra một trường. Thần hoàng mặt mày rét lạnh nhưng người tránh ra, với khoảng cách này, nghi nhân đã ra khỏi khách sạn. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ một ngày, ta cắt một đầu ngón tay của nàng, 10 ngày thì 10 ngón. Nếu ngươi chịu được thì ngươi cứ suy nghĩ lâu một chút nói xong hắn xoay người nhảy lên nóc nhà. Thần Hoàng đề khí đuổi theo, đuổi theo đến vài ngóc ngách thì không thấy nàng ta đâu. Thần Hoàng ảo não đạp vào nóc nhà dưới chân, người ở phía dưới cả kinh, lăn từ trên giường xuống. Có trộm có trộm thần Hoàng nhìn chằm chằm vào nơi nàng ta biến mất đứng quỷ mị tại chỗ, hắn không ngờ võ công của nghi nhân lại cao như vậy. Đã dám đến gặp hắn thì hắn ta đã đoán chừng được là hắn thần hoàng không bắt được hắn ta nghi nhân đáng chết. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì nghi nhân đi từ trong bóng tối ra, nhìn nam nhân còn đang kêu to kia, lạnh lùng nói: "Câm miệng, ngươi ngươi ngươi là ai? Ngươi tiến vào từ lúc nào? À, ta biết rồi, ngươi cũng cái người trên nóc nhà là đồng đảng đúng không?" "Có ai không người đâu tới bắt trộm." Nghi nhân đánh một quyền vào sống mỗi người kia. Không thèm nhìn hắn máu mũi phun trào, xoay người bỏ đi. Ở trong mật thất tối tăm không có ánh mặt trời, phong linh nằm trên mặt đất bụng đói đến nỗi nàng không có một chút hơi sức nào. Trong lòng nàng mắng, mấy cái người này quá thiếu đạo đức rồi, mặc dù không chói nàng, nhưng lại sợ nàng chạy nên một ngày bọn hắn chỉ cho nàng uống một chén cháo. Nàng nguyền rùa từng người một đi ra cửa đều dẫm vào vỏ dưa hấu. Kết! Cửa bị đẩy ra, nàng gắng sức ngẩng đầu lên, thấy nghi nhân thì con mắt cũng tái đi nhưng rất nhanh nàng đã dùng giọng nói chào phúng. Thế nào, côn đồ có đồng ý với ngươi sao? Nghi nhân ngồi đối diện với nàng, mắt lạnh nhìn nàng, hắn tình nguyện để ngươi bị ta hành hạ cũng không chịu cứu ngươi thì ra hắn cũng không yêu ngươi đến như vậy. Ha ha, phong linh không còn hơi sức cười, nàng tựa vào tường ngồi dậy. Ngươi có muốn đánh cuộc với ta không? Nếu như ta chết thì hắn sẽ dùng mạng của tất cả mọi người ở phiên bang chôn cất cùng ta. Thấy nghi nhân trao mày thì nàng cười chắc chắn. Nếu như nghe được tin ta bị bắt mà đại loạn nam nhân mà ta nhìn chúng không dễ chịu như vậy đâu. Nghi nhân cũng không tức giận, gật đầu một cái, không sai, ta tán thành, hắn thật sự không phải người bình thường. Chỉ là cuối cùng hắn cũng sẽ phải thỏa hiệp với ta. Không nói tiếp nàng ta rời đi, phong linh giống về phía cái cửa bị đóng, các ngươi hẹp hỏi thế cho ta thêm một cái bánh bao thì sẽ chết à? cửa đóng sập lại, tất cả ngụy trang lập tức biến mất. người phong linh nhũn như con chi chi nằm xuống, trong miệng thì lầm bầm. sú nam nhân ngốc như heo, chàng mà không đến cứu ta thì ta chết đói cho chàng xem. ọp ọc bụng nàng lại kêu, phong linh một tay ôm bụng hít sâu một hơi, không được tức giận, không được tức giận, tức giận sẽ tốn calo. bình tĩnh, bình tĩnh. bốn phương là một màu đen, không nhìn rõ bên ngoài là ban đêm hay ban ngày lúc này cửa bị đẩy ra đức từ bưng một bát cháo đi tới tức giận để trước mặt nàng bởi vì hắn dùng sức quá mạnh nên bát cháo vơi đi một nửa phong linh nhìn chằm chằm mấy hạt gạo ít ỏi nàng không nhịn được nữa mắng ngươi không cẩn thận được một chút à mấy hạt gạo này không đến được bụng ta là bọn họ sẽ đau lòng đấy sẽ đau lòng đấy ngươi có biết hay không có biết không đức từ liếc nàng một cách nói nữ nhân điên sau đó hắn xoay người đóng sập cửa lại Phong Linh run tay nâng một nửa bát cháo, nhẹ nhàng đưa tới miệng uống một hớp. Vị cháo rất nhạt dường như là không có vị gì kém rất xa so với cháo vây cá của Vấn Xuân làm. Trong đôi mắt nàng dần tụ hơi nước nàng lại uống thêm một hớp nỗ lực nở nụ cười. Wow ăn thật ngon, đây mới là mỹ vị nhân gian. Sau đó nàng lại uống thêm một hớp, ừ ừ ừ thật không tệ ăn đồ ngon thế này thì ba ngày không ăn cơm ta cũng không thấy đói. Dần dần bát cháo cũng thấy đáy. Ốc ọc, ọc bụng nàng vẫn déo không ngừng. Nhìn cái chén không, nước mắt nàng rơi xuống. Nàng vô lực thả chén cháo trên đất lùi thân nằm trong góc mắt mở to, mặc cho nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt. Cả đêm không ngủ, trời còn chưa sáng, thần hoàng đã đi tới tàng tâm lâu. Chủ nhân lãnh tàng tâm cung kính nói, ngài tới đây là vì, bộc thần hoàng quăng cho nàng một bức họa để các cô nương cầm cái này đi trên đường cái. Đầu đường náo nhiệt đến nỗi vây kín nước chảy cũng không lọt. Một đám nữ nhân trang điểm lộng lẫy cầm bức họa của nghi nhân, không ngừng khóc lóc kể lể. Ai ra, đúng là táng tận lương tâm. Người này bảo là muốn cầm tiền làm ăn, tương lai kiếm tiền trục thân cho tỷ muội chúng ta. Kết quả hắn cầm bạc mà tỷ muội chúng ta khổ cực để dành, dẫn theo nữ nhân khác bỏ đi. Bốn phía nổi lên tiếng nghị luận. Tại sao lại có nam nhân như vậy? Nhìn dáng dấp thì là người, vậy mà cả tiền của kỹ nữ cũng lừa gạt. Đúng là, hắn không sợ gặp báo ứng sao. Mấy nữ nhân khóc lóc than thở xong, khẩn cầu mọi người đi tìm người này, giúp tìm mũi các nàng trả thù. Có người cung cấp tin tức tất cả đến tàng tâm lâu đều được miễn. Nghe đến đây tất cả đều sôi trào tất cả cầm bức họa của nghi nhân, ghi vào trong đầu cho dù hóa thành cho cũng phải bắt hắn tới. Tổng đàn của sách diễm bang, địch cuồng ngồi trên ghế bang chủ cầm bức họa của nghi nhân ném ra tìm người này, không tiếc bất cứ giá nào. Vâng, đại trạch. Bảo Bảo đứng ở cửa, phía sau là hai nha đầu vấn xuân và sơ hạ, bên cạnh là hai tượng đá kỳ lạ. Dưới bậc thang có ít nhất 180 người, người nào cũng đều bất phàm, và lại tuổi cũng từ 50 trở lên. Mặc dù đã là ông nội của người khác nhưng tất cả đều cung kính với Bảo Bảo. Bảo Bảo chỉnh mũ ra trên đầu tiến lên trước nói. Con biết rõ tuổi con còn nhỏ, nên con làm được minh chủ là do các bác các thúc thương yêu con con không biết rõ trong thiếu lâm có bao nhiêu môn phái là vân từ phương trưởng của thiếu lâm tự đã dạy cho con vân từ phương trưởng vận áo cả sa cười thừa ái a gì đà phật bảo bảo lại nhìn về phía nam nhân trung niên có làn da ngăm đen dáng dấp mập lùn ban đầu có người không phục con mắng con là tiểu tử không hiểu chuyện là đà dầu thúc thúc trưởng phái không động đã giúp con dạy dỗ bọn họ đào đầu lớn giọng nói lão tử không quen nhìn những người đó Tiểu Minh Chủ, ngươi đừng sợ ai không phục ngươi, lão tử cho hắn nếm thiết đả đầu. Trường Sơn Đại ca của côn luân phái dạy đệ xử lý băng phái phân tranh, Lý Thọ thúc thúc phái thanh thành làm quân sư cho con những thứ này con đều nhớ. Bảo Bảo nói xong, đôi mắt đỏ lên. Hôm nay con muốn xin mọi người giúp con một tay cứu lấy nương có một tên xấu xa là nghi nhân đã bắt nương đi. Võ công của nghi nhân cao cường, chúng con đánh không lại. Cho nên lần này nương rất nguy hiểm, nương rất ngốc. Không biết bảo vệ mình, bây giờ người còn trở nên mập mạp, con sợ nương sẽ bị người ta khi dễ nó lau nước mắt, nâng đôi mắt to tròn. Con biết mọi người đều có việc bận rộn, cũng biết không nên dùng thân phận minh chủ ép mọi người giúp con nhưng là con rất lo lắng cho nương. Ai ra tiểu minh chủ đừng khóc, thiết đà đầu nóng nảy, hét lớn một tiếng. Chuyện này cứ để ta lo, người khác không đi thì một mình ta đi. Trường Sơn và Lý Thọ đều gật đầu. Không sai, minh chủ đã là minh chủ được chúng ta thừa nhận, chuyện của minh chủ chính là chuyện của chúng ta." Vân Từ Phương trưởng đi tới, sờ đầu Bảo Bảo, "Minh chủ không phải lo lắng, đám người lão nạp tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn." Ông xoay người lại, đứng bên cạnh Bảo Bảo, giọng nói hùng hậu mạnh mẽ, "Hiện tại, làm phiền các vị trưởng môn tìm cái kẻ nghi nhân này. Chúng ta cần phải cứu được nương của minh chủ." "Không thành vấn đề, mọi người đều cầm bức họa của Phong Linh, lập tức tản ra hành động." Lúc đó, mà kệ là ngõ lớn ngõ nhỏ, hay là hắc đạo bạch đạo trên giang hồ toàn bộ đều được phát động tìm người. Hoàng cung thanh nhạc cung, A Tinh trợn to mắt nhìn chằm chằm cái hộp, ở trong đó đựng một ngón tay đẫm máu. Cái gì, âm thanh thần hoàng truyền đến, hắn xoay người, đôi tay ở sau lưng đóng nắp cái hộp lại. a không có gì, chỉ là quà tặng một vị đại thần đưa tới, muốn mời thái tử đến phủ hắn dự tiệc bị thuộc hạ cự tuyệt. Thần Hoàng nheo mắt bước qua vài bước nhìn thấy đoạn chỉ thì toàn thân chấn động, hắn nắm cái hộp gầm lên. Đáng chết nghi nhân, ta muốn giết ngươi, A Tinh vội vàng, chủ nhân hiện tại tuyệt đối không thể. Không đợi hắn khuyên, thần Hoàng đột nhiên yên lặng, nhìn chằm chằm cái hộp đựng đầu ngón tay, chân mày nhíu lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ném cái hộp lên trên bàn, dường như đã dùng hết sức toàn thân, giọng nói mềm mỏi. Đây không phải là ngón tay của nàng. a A Tinh chớp mắt, chủ nhân, làm sao biết? Thần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, ngón tay rất chỉnh tề, không phải nàng. Nàng rất lười, bình thường việc cắt móng tay cũng lười. Người nghĩ xem, bị mất tích mấy ngày nay mà nghi nhân sẽ nhàn nhã đến không có việc gì cắt xúc nàng. A tinh cũng yên lòng, thần Hoàng dường như mất hồn đi ra ngoài cửa. Lần đầu, nghi nhân dùng ngón tay giả có thể nói đó chỉ là cảnh cáo. Nếu vậy, lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Hắn không thể tiếp tục đợi kế hoạch. Cảm giác trái tim như ngừng đập giống như vừa rồi, hắn không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Trường 227, đổi cho huynh của ngươi. Thế chủ, Đức Tử và Mãn Ngân đi tới, hai người cầm thức ăn đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên ngoài chỗ nào cũng có bức họa của thế chủ, không chỉ là dân chúng mà ngay cả các đại môn phái trên giang hồ cả hắc đạo và bạch đạo cũng xuống mệnh lệnh phải tìm bằng được thế chủ. Bây giờ tình cảnh của chúng ta có chút nguy hiểm, thế chủ không nên lộ diện. Nghi nhân lẳng lặng ăn, gương mặt không lộ vẻ gì. Đức từ do dự một chút thận trọng nói, thế chủ, nếu lão thế chủ biết chúng ta ở đây làm chuyện này thì có thể ngài ấy sẽ rất giận dữ. Hơn nữa nghe nói bên phía đại công tử cũng đã có hành động. Mãn Ngân cũng nói, thế chủ chúng ta đã ở ngoài quá lâu, có phải là nên? Bộ, nghi nhân ném đũa xuống, làm hai người giật mình. Họ biết thế chủ ghét nhất là lúc ăn cơm bị người khác làm phiền, hai người không ai dám nói gì nữa. Nghi nhân yêu nhã lau miệng đứng lên xoay người hai cái. Việc bây giờ ta đang làm chẳng qua chỉ là việc nên làm từ mấy năm trước đã đi đến nước này rồi không có lý nào lại phải bỏ dở giữa chừng. Nhưng là đức tử lo lắng nói. Mọi người đều tìm thế chủ thế chủ lại không muốn cải trang chuyện này. Nghi nhân cười nhạt một tiếng. Trở về là chính mình đâu gọi là cải trang. Hai người bừng tỉnh hiểu ra. Trên đường cách tất cả dân chúng đều nói đến chuyện của nghi nhân trên đường cũng dán đầy chân dung của hắn. Xa xa, một cô nương xinh đẹp đi tới, mặc dù nàng không nói không cười nhưng bộ dáng thanh tân đạm nhã nhìn rất đẹp mắt. Nàng đi tới đâu cũng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn tấm biển khách sạn bậc nhất kinh thành, rũ mắt xuống, đi vào. "Cô nương, ngươi muốn ở trọ sao?" Nàng gật đầu, "Ta muốn một gian phòng hảo hạng." "Được, đêm đến đèn dưới lầu bị tắt khách sạn vốn không nhiều người, giờ này tất cả đều đã đi ngủ." Đúng lúc này ở lầu 2 có một căn phòng mở ra, một nữ tử đi ra, nàng ta ra khỏi phòng, gión rén đi xuống lầu, nơi đó có một nam tử áo trắng đang ngồi. Nàng nhìn hắn cũng không kỳ quái mà ngồi xuống một nơi khác trên bàn, rót một ly trà. Thần Hoàng nghiêng mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào nàng ta. Khi hắn nhìn rõ nàng ta thì run lên, một lát sau hắn thu hồi ánh mắt, không nói gì. Nàng ta đặt chén trà xuống, lên tiếng. Công tử trễ như thế này không ngủ được là đang chờ ai sao? Thần Hoàng nhếch môi, đúng vậy ta đang đợi một người lúc nào cũng có thể chết trên tay ta. Hà, cô nương đó cười, vậy nhất định công tử rất lợi hại. Thần Hoàng lắc đầu, không phải ta lợi hại mà là hắn quá yếu. Vậy người kia là ai thế? Chỉ trong một cái chớp mắt người mặc áo trắng đã ngồi xuống đối diện nàng, đôi mắt tràn đầy hàn khí, nhìn chằm chằm vào nàng ta. ngươi và nghi nhân có quan hệ thế nào? Cô nương đó cười duyên một tiếng, đôi mắt trong suốt nháy mắt với hắn. Dáng dấp chúng ta giống nhau như vậy, ngài còn không nhận ra sao? Ngươi chính là muội muội của hắn. Ha ha, cô nương đó vừa cười, vừa gật đầu một cái. Thần hoàng mị mắt lại gần nàng ta, "Ngươi có lá gan rất lớn đó nha, lại dám xuất hiện trước mặt ta." "Ta phải sợ cái gì?" nàng ta giống như ngây thơ nói. Huynh của ta đã nói ta tới đây là có thể thấy được phu quân tương lai, ta chỉ muốn tới đây xem một chút phu quân tương lai của ta là cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi sẽ ăn ta? Thần Hoàng cười, con mắt lạnh thêm vài phần. Vậy nhất định là huynh của ngươi còn chưa nói cho ngươi biết, nếu ta nóng giận lên thì sẽ ăn thịt người. Ha ha, nàng ta phát ra tiếng cười như chuông bạc trong đêm tối như tiếng chim oanh ca lên, vô cùng dễ nghe, sau khi cười đủ rồi, nàng ta lắc đầu một cái, sẽ không? Hà, thần Hoàng nhớn mày. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Nàng ta lẳng lặng lấy một bao giấy, khẽ đẩy qua. Thần Hoàng Linh cảm thấy việc xấu, nhìn chằm chằm bao giấy đó, hoàn toàn không có dũng khí mở nó ra. Nàng ta cười yếu ớt, tại sao không mở ra xem? Ngài sợ sao? Thần Hoàng nhìn nàng chằm chằm, không nói hai lời, mở ra, đến lớp cuối cùng, hắn hơi ngừng lại. Cuối cùng, nhăn mày, mở ra. Một chiếc vòng tay kim quang lấp lánh. Đây là vòng tay mà hắn đã đưa cho nàng. Hắn biết nàng thích tiền, thích hơn nữa là tiền vàng, hắn nói đây là đồ không có chút tì vết nào, thật ra đây là hắn cố ý làm cho nàng từ ngày đó trở đi, nàng vẫn mang bên người, chưa bao giờ rời khỏi người. Huynh của ta nói nếu ngài thấy được thứ này thì sẽ đổi ý. Những thứ trước kia không coi là thật nhưng lần này hắn sẽ không chơi nữa, cô gái khéo léo thuật lại lời, sau đó cười với hắn. Ta biết bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm huynh của ta, nhưng mà tìm được hắn thì cần có thời gian, mà chuyện nàng bị giết thì chỉ trong chớp mắt. Thần Hoàng vuốt vòng tay, ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng, trong chớp mắt quyến rũ mê người. Nghe thấy lời nàng, hắn ngước lên nhìn nàng ta trong nháy mắt, ánh mắt lại sắc bén lạnh lùng, cùng với người vừa rồi, đúng như hai người. Thả nàng, nàng ta cười một tiếng, huynh của ta nói không sai, nhất định ngươi sẽ thỏa hiệp. Thần Hoàng lơ đẩy bĩu môi, đi ra ngoài tìm kỹ nữ còn tốn bạc, có nữ nhân đưa không tới cửa tại sao lại không cần. Nụ cười của nàng ta cứng lại, nhưng sau đó lại càng ngọt ngào. Muốn thế nào tùy ngài, xuất giá thỏng phu, đạo lý này ta vẫn hiểu. Nhưng mà nàng ta tạm ngừng, nói tiếp. Cho đến khi ta ngồi lên được ngai hoàng hậu, nếu không huynh của ta sẽ không thả nàng ấy. Đôi mắt thần hoàng đã thấy huyết sắc trong bóng tối tản ra hàn khí bức người quỷ dị. Ha ha, ngươi có biết hậu quả bức ta không? Không biết, nàng ta lắc đầu cười. Ta chỉ biết ngài có thể sẽ không tìm được nàng ấy. Vậy nếu ta bắt ngươi để trao đổi. Thần hoàng cợt nhà nâng cầm của nàng ta, nhìn xung quanh một chút. Dáng dấp cũng khá, không ngờ huynh của ngươi là một người không làm người khác ưa được lại có muội muội xinh đẹp như vậy, giết thì thật đáng tiếc. Nàng ta không tránh mà thẳng thắn nhìn vào hắn, "Vô dụng thôi, người phiên chúng ta không để sống chết trong mắt, đừng nói ngài bắt ta, cho dù huynh của ta đến uy hiếp ta cũng vô dụng." Thần hoàng chớp mắt buông tay ra. Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong đáy mắt là sự tức giận, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, hắn cười tà một tiếng. Làm sao bây giờ ta thay đổi chủ ý? Nàng ta sững sờ, ngươi không muốn cứu phong tam nương nữa hả? Thần Hoàng lắc đầu một cái, nở nụ cười khó hiểu. Nếu đổi lại là huynh của ngươi thì ta sẽ đồng ý. Nàng ta cười, được một lời đã định. Trường 228, không cần một đời một thế, chỉ cần giờ phút này. Phong Linh đói bụng đến nỗi không có sức bỏ dậy, nàng thậm chí còn nghe được âm thanh đẹp đẽ của thiên đường. Nàng sắp chết phải không? Hơn nữa còn là chết đói. Nàng không nhớ rõ mình đã ở chỗ này mấy ngày, lại nhớ rõ ràng nàng đã uống mấy chén cháo. Cửa lại mở ra, nghi nhân lại đi vào, nàng ta nhìn người nằm trên mặt đấy, ngồi xuống đối diện, hắn đồng ý lấy ta rồi, ha ha chỉ là ngươi nói xem có buồn cười không? Hắn nói, hắn muốn kết hôn với nghi nhân nam chứ không muốn kết hôn với nghi nhân thân là nữ. Phong Linh nghe xong, tức muốn hộc máu. Nàng rất muốn xem thường nàng ta nhưng mí mắt không thể mở lên, chỉ có thể mở một khe rất nhỏ, Nia cả hơi sức mắng người cũng không có. Thần Hoàng là một người vô cùng kiêu ngạo tự phụ cho dù muốn thầm cứu ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc là hắn không biết nghi nhân và muội muội là cùng một người. Là người đáng ra từ mấy năm trước nên thử thành thái tử phi giọng nói nghi nhân không hề hưng phấn, ngược lại vô cùng bình thường, có lẽ lúc này nàng ta không cần một đối thủ mà cần một người lắng nghe. Ý thức phong linh có chút mơ hồ, không nghe rõ nàng ta đang nói gì, nàng đã không còn cảm thấy đói bụng, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ, giống như bay giữa không trung trôi giặt từ từ, chỉ cần một trận gió là nàng có thể bị thôi đi bất cứ lúc nào. Thần Hoàng ở trong thanh nhà cung, nhận được tin của nghi nhân, vừa lấy ra nhìn thì gương mặt tuấn tú vặn vẹo mấy phần, nắm nát thư tín. Dạ vô hàm từ bên ngoài đi vào thấy tình hình này thì nhíu mày, đến gần, không phải là ngươi đang nói giỡn chứ. Thần Hoàng nhìn hắn một cái, tin tức truyền đi thật nhanh, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành chuyện lạ đó đây mất. Ngươi cũng biết điều đó à. Dạ vô hàm cười nhạo một tiếng, đứng bên cạnh hắn. Ngươi nói cưới thế chủ của phiên bang, không anh động thiên hạ mới lạ đấy. Nếu không thì sao? Chả lẽ lại cưới muội muội của hắn? Thần Hoàng hừ lạnh ánh mắt không biết nhìn xa xăm ra nơi nào. Trừ nàng ra ta sẽ không cưới nữ nhân nào khác. Đây là điều mà ta đã đồng ý với Bảo Bảo. Dạ vô hàm nhắm hai mắt. Mặc dù đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ cam kết như thế. Nhưng bây giờ tình thế khác, Minh Tịch tuyệt đối không thể trở thành trò cười của thiên hạ được. Vẻ mặt hắn căng thẳng, ở trước mặt thần hoàng, chả mấy khi hắn lại lộ ra một tia gấp gáp, hắn chỉ mang theo hai tùy tùng, còn tất cả đều ở phiên bang. Tất cả dân chúng trong thành, khách sạn, ngôi miếu đổ nát, tất cả đều đã đi tìm, nhưng vẫn không tìm được người. Ta bắt đầu hoài nghi, bọn họ giấu người ở dưới đất. Dưới đất, thần hoàng đột nhiên chấn động, tại sao ta lại không nghĩ đến, đáng chết. Xoay người hắn phóng ra ngoài cửa, dạ vô hàm nghi ngờ đi theo. ngươi muốn làm gì thế? Mật đạo bên trong tầm cung hoàng hậu, giả vô hàm sững sờ, vỗ chán. Đúng vậy, chúng ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tìm ở nơi đó. Hai người không lãng phí thời gian nữa, phi về phía tầm cung của diêu hoàng hậu A Tinh và phi ưng theo sát phía sau. Từ lần trước thần hoàng ném một cây đuốc vào đó thì nơi đó đã trở thành một đống phế tích lối vào cũng bị phong kín. Hai người đứng đó cẩn thận kiểm tra bốn phía, phát hiện hòn đá phong bế có dấu hiệu bị di chuyển. Dạ vô hàm và thần hoàng liếc nhìn nhau, sau đó hợp lực truyền hòn đá. Phía dưới một mảnh tối om, một trận gió có chút mùi hôi đập vào mặt. Thần hoàng không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống. Phi ưng, các ngươi ở lại đây. Bảo vệ cửa, vâng, sau khi dạ vô hàm phân phó xong cũng nhảy xuống theo. Đi vào bên trong là khoảng không gian đen kịt cũng may hai người đều là người luyện võ nên thị lực cũng không kém. Trừ một chút gian phòng ngoài bị phá hủy rất nghiêm trọng thì vẫn còn vài chỗ. Đừng nói là có một bóng người, ngay cả một con rán, con chuột cũng không thấy. Ngươi nhìn xem, đột nhiên giả vô hàm hô lên. Thần Hoàng vội vàng tới, nhìn cái chén hắn cầm trên tay. Cái chén này rõ ràng vừa có người dùng qua. Hô hấp thần Hoàng cũng ngừng lại, hắn kiềm chế giọng nói run rẩy. Điều này đại biểu cho điều gì? Giả vô hàm định thần, mặc dù chậm nhưng khẳng định. Có người từng ở đây... Thần hoàng nhíu mày, hắn đứng trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi trong góc lục lọi gì đó. Bỗng nhiên toàn thân hắn cứng lại, trên đất có một dòng chữ có vẻ là dùng đá khắc lên. Tay hắn run rẩy, xét trên mặt đất nhận diện từng chữ một. Ta yêu tên côn đồ đó. Không cần một đời một thế, chỉ cần giờ phút này. Đôi mắt khát máu nhíu lại thành một đường, bắp thịt toàn thân căng cứng. Xoạt, một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào dòng chữ trên đá. Bỗng nhiên thần hoàng thét ra một tiếng như tiếng gào của dã thú, ngay sau đó hắn đánh mạnh vào đất. Thì ra là nàng ở gần hắn như vậy. Gần đến nỗi hắn chỉ cần đi vài đường là tới nhưng mà hắn lại ngu đến mức không phát hiện ra. Trong căn phòng này, gió thổi không lọt đen như mực lá gan của nàng lại nhỏ như vậy. Một người bị giam ở chỗ này chắc chắn sẽ sợ, sẽ khóc, sẽ chờ hắn tới cứu nàng. Đáng chết, hắn giận không thể giết chết chính mình hắn đánh một quyền lại một quyền định nâng lên thì bị dã vô hàm kéo lại ngươi định phế cái tay này à thần hoàng ngồi trồm hổm trên mặt đất vùi đầu hai vai khẽ động một lúc sau hắn đứng lên trong đôi mắt là sự tàn nhẫn đủ để hủy diệt thiên địa có thể so với ma quỷ ta muốn xuất binh đánh phiên bang dã vô hàm lạnh giọng nói ngươi không nói thì ta cũng đang tính toán như thế bên trong ngự thư phòng không khí cực kỳ ngột ngạt dã hoàng thiên nhíu mày trừng mắt nhìn hai đứa con trai Nói gì, muốn xuất binh, không sai, thần hoàng tựa người vào tường, ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn ông, kiên định nói, nhi thần không thể để người khác sát mũi được. Nhi thần muốn phiên bang vĩnh viễn biến mất, hồ đồ. Dạ Hoàng Thiên khiển trách, sau đó đi qua đi lại, ông nói, binh lực của triều đình một nửa đang nằm trong tay cảnh vương, mà các ngươi lại giam giữ cảnh vương, các đại thần ai cũng lo lắng, triều đình thành chống rỗng, lúc này không có người xuất binh tới đánh chúng ta, chúng ta nên cảm tạ Phật tổ phù hộ, vậy mà bây giờ chúng ta còn chủ động xuất binh. Dạ Vô Hàm nhẹ giọng nói, Phụ Hoàng, phiên bang đã xuất động binh mã, tuy chỉ là dò xét, chỉ khi nào xác minh được tình hình thật của chúng ta thì dù sao trận này sớm hay muộn vẫn phải đánh chậm sẽ không cho phép cơ nghiệp mấy trăm năm cứ như vậy mà bị mất. dạ hoàng thiên vung tay quả quyết muốn đánh thì tự đi mà đánh chậm sẽ không phái người nào. được thần hoàng chậm rãi đi tới, đuôi lông mày tạo thành một đường cương quyết một lời đã định. người dạ hoàng thiên chỉ vào hắn nói đừng quên ngươi là thái tử tương lai là người thừa kế ngôi vị. hắn nhếch môi cười cho nên vị trí thái tử này nhi thần nhường lại cho người khác tốt hơn. Như vậy mà kệ Nhi Thần ở ngoài giết người hay phóng hỏa cũng sẽ không làm minh tịch và phụ hoàng hổ thẻ. Trường 229, chúng ta nên đổi khách thành chủ. Tàn nguyệt, dạ hoàng thiên giận dữ, người có biết mình đang nói gì không? Nhi Thần cáo lui thần hoàng không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Người trở lại, người trở lại cho chấm. Dạ hoàng thiên chỉ vào hắn, nói với dạ vô hàng. Được hắn không làm thái tử thì chấm liền phế hắn. Vô hàm, chấm phong ngươi làm thái tử. Dạ vô hàm nhíu mày, khóe miệng khẽ kéo thành nụ cười. Phụ hoàng, củ khoai lang phòng tay này nhi thần cũng không muốn nhận. Ngươi, dạ hoàng thiên trợn to hai mắt, không tin được nhìn hắn. Sao cái ngôi vị hoàng đế của chấm cũng thành gánh nặng rồi hả? Nó có phải là gánh nặng hay không thì trong lòng phụ hoàng cũng biết.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 Nguyên nhân trước giờ không gần nữ sắc, đây không phải là bí mật gì của phiên bang. Nhưng mà 7 năm trước hắn lại thích một nha hoàn mập mạp, đi đâu cũng đưa nàng ta theo. Tên của nàng ta là Tố Tố, thần hoàng sững sờ Tố Tố, nha hoàn béo, làm gì có chuyện trùng hợp thế? Chẳng lẽ nàng là người của nghi nhân?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 Ha ha tất nhiên, thần hoàng buông tay ra, nụ cười sâu hơn, ngón tay đi tới đi lui trên mặt nghi nhân. Tối nay tiếp ra ngủ, nghi nhân đẩy tay hắn ra kiêu ngạo của bản thân không cho phép nàng ta tiếp tục lấy lòng thần hoàng. Nghi nhân không nói gì, xoay người bước đi, thần hoàng không cản, chỉ nói với bóng lưng của nàng ta. Xấu hổ gì chứ, nếu muốn gả cho ta tiếp ta ngủ là chuyện sớm hay muộn thôi. Dầm đáp lại hắn là tiếng sập cửa.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 Ai cũng không ngờ, nghi nhân và thuộc hạ của nàng ta sẽ ở đây. Nghi nhân xuyên qua phòng khách đi thẳng đến phòng ngủ của dạ mặc cảnh, sau đó đẩy một mảnh đá trên mặt đất ra, nhận lấy cây đúc do Trương Tam đưa đi xuống. Đó là một căn phòng bằng đá, bên trong khá thoải mái. Dạ mặc cảnh là một kẻ hết sức cẩn thận, lúc nào cũng để lại một con đường lui cho mình, căn phòng này chính là để dành lúc nguy hiểm sẽ dùng. Nếu không nhờ Trương Tam đi theo hắn rất lâu, cũng không thể biết được nơi này.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 Không, sư tỷ, sư tỷ, ngươi gọi như vậy thì ta rất già, người ta vẫn còn rất trẻ. Hắn liếc nhìn nàng một cái, tạ thanh hàn nhàn nhạt, nhạt nói. Sư tỷ, 24 tuổi vẫn chưa tính là già, chỉ là lớn hơn ta có 2 tuổi mà thôi. À ai cho đệ nói ra tuổi của ta rồi hả? Phượng Nhi cực kỳ tức giận. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng vó ngựa. tạ thanh hàn nghiêng người sang. Chủ nhân tới, nghi nhân vẫn còn đang trong mật thất phía trên truyền tới giọng nói của Trương tam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 dường như giống như được mở khóa cả vương phủ đều trôn thuốc nổ trong nháy mắt tất cả đều nổ tung nói và mảnh vụn bay khắp nơi tất cả đều rơi xuống sau đó là những tảng đá và các bức hoành nghi nhân đáng chết lãnh tàng tâm mắng to một câu thần hoàng không hề nghĩ ngợi nhíu mày xông vào bên trong bảo vệ chủ nhân lãnh tàng tâm muốn đuổi theo nhưng nói rơi xuống chặn con đường của nàng trong sự hỗn loạn đã không thấy bóng dáng thần hoàng đâu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 Giả tàn nguyệt ta ở đây ở chỗ này. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 232, ngươi là sư phụ của nàng ta. Trong phút chốc toàn bộ cảnh vương phủ bị nổ thành một đống phế tích. Đứng trong đống hoang tàn này, lãnh tàng tâm đi lên nói. Chủ nhân không tìm được tam nương, ánh mắt thần hoàng lạnh lùng, sắc bén như dao, lẳng lặng quét qua một vòng. Bỗng nhiên hắn xoay người rời đi, xoay người lên ngựa chạy thẳng tới hoàng cung. Trong thiên lao. Do dạ Hoàng Thiên Hà chỉ trước khi mọi chuyện được tra rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được động đến dạ mặc Cảnh. Cho nên khi dạ Vô Hàm và Thần Hoàng chú ý vào người khác thì dạ mặc Cảnh bình an vô sự sống ở đây, thỉnh thoảng làm thơ, vẽ tranh, nhìn vô cùng an nhàn tự tại. Bỗng nhiên cửa tù bị mở ra, sau đó hắn bị một người nhấc vạt áo. Tam nương bị nhốt trong phù của ngươi, nơi nào có khả năng sẽ nhốt nàng. Dạ mặc Cảnh đầu tiên là cảm thấy sững sờ, sau đó hắn bật cười sao ngươi đánh chủ ý tới vương phủ của bổn vương rồi à? ta hỏi ngươi nàng có thể bị nhốt ở chỗ nào? thần hoàng dùng một tay nhấc mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn. nếu như ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi. dạ mà cảnh ngó ngó hắn. chúng ta làm một giao dịch nhỏ thì sao? nói đi, ngươi để bổn vương ra ngoài, bổn vương sẽ tự mình dẫn ngươi đi tìm nàng. hắn cười một tiếng chắc chắn. chỉ cần nàng vẫn còn ở trong cảnh vương phủ. Thần Hoàng meo mắt thu kiếm lại, xoay người đi ra ngoài. Dạ mặc cảnh sửa sang lại y phục, sau đó đi theo hắn. Bây giờ là lúc trả thù cái tên nghi nhân chết thiệt kia rồi. Một lần nữa trở lại cảnh vương phủ, đám người lãnh tàng tâm vẫn đang đứng ở đây chờ. Bọn họ thấy thần Hoàng đưa theo dạ mặc cảnh trở về thì tự động tránh đường. Dạ mặc cảnh thấy vương phủ của mình tan hoang thì sắc mặt hắn tối tăm. Nghi, nhân, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau đi tìm người đi, thần hoàng một lòng vẫn suy nghĩ đến phong linh, hắn ta có thể làm vương phủ nổ tung đến mức này thì ta không muốn thừa nhận trong vương phủ có nội gián cũng không được hơn nữa, đó còn là người bên cạnh bổn vương giả mặc cảnh cười lạnh. Nếu như nàng vẫn còn trong vương phủ thì chỉ có thể ở một nơi. Hắn cũng không chậm trễ, sau khi phân biệt rõ phương hướng hắn đi thẳng tới phòng ngủ của mình chỉ vào đó nói. Dọn sạch sẽ chỗ này. Những người áo xám cho lập tức tiến lên, một lúc sau lộ ra một khoảng đất. Dạ mặt cảnh đi tới tay hắn lục lọi trên đất một lúc, sau đó hắn kéo một phiến đá. Ở phía dưới này, thần hoàng không do dự lập tức nhảy xuống. Đuốc, lãnh tàng tâm sai người nhóm lửa sau đó đưa xuống cho thần hoàng. Trong mật thất được chiếu sáng, thần hoàng nhìn thấy xích sắt ở trong góc còn có một vòng vết máu thì tim hắn quặn thắt lại. Bước chân của hắn đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn bước từng bước trên đất đi qua đó, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết mười ngón tay cào trên đất, hắn nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh nàng liều mạng dẫy dụa, khổ sở muốn sống. Oanh, đất trong mật thất run lên, mặt đất cũng lay động. Cẩn thận, lãnh tàng tâm ra lệnh mọi người lui về phía sau. Thần hoàng bay người lên, trong lúc đó, mật thất này vĩnh viễn bị vùi dưới lớp đất, không khó để phát hiện gương mặt như trích tiên của hắn có chút vặn vẹo, hai mắt đỏ một mảnh. Cả người hắn lúc này bao phủ là một tầng khí lạnh âm trầm bức người, hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua dạ mặc cảnh. Cái tên ôn thần này là do ngươi tạo ra, dạ mặc cảnh dùng áo che mũi, ngước mắt lên nhìn thần hoàng, lạnh nhạt nói. Cái tên nghi nhân này so với các ngươi thì hắn còn đáng ghét hơn. Âm thầm tính toán bổn vương, lại cho nổ vương phủ của bổn vương còn an bài nội gian. Không cần ngươi nói thì việc này cũng không thể để như vậy. Chủ nhân, tà thanh hàn tiến lên. Sư tỷ đã truyền tin đến, thần hoàng không nói một lời, xoay người đi ra ngoài, lệ khí kinh khủng không bị nén xuống mà càng lúc lại càng mạnh hơn. Khi nàng mở mắt ra đã không còn là mật thất đen như mực mà là một căn nhà của người dân bình thường. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ chiếu lên người nàng. phong linh vội vàng giơ tay lên che mắt nàng bị nhốt lâu như vậy, mắt không chịu nổi sự kích thích của ánh sáng. Trước tiên ngươi hãy nhắm mắt lại đi, đôi mắt của ngươi chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời. Phong Linh nghe thấy giọng nói mới phát hiện ra trong phòng còn có một người. Nàng meo mắt cố gắng không xúc động rơi lệ, nàng nhìn thấy đứng bên cạnh bàn là một nam tử đang nghiền thảo dược, hắn nhìn không quá 30 tuổi, dáng người cao gầy. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Phong Linh sợ hết hồn, một nửa gương mặt của hắn là những vết sẹo dữ tợn, rõ ràng có thể thấy đó là những vết thương do đao kiếm gây ra, một nửa gương mặt còn lại là gương mặt trắng nõn, vừa nhìn cũng có thể thấy đó là một nam nhân tuấn Mỹ. Phong linh đột nhiên nghĩ đến câu nói, một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ. Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì nhớn mày, động tác này kéo những vết sẹo trên mặt hắn, làm chúng càng giống như con rết đang vặn vẹo trên gương mặt, không nhận ra người. Xem ra là ngươi đã quên hết rồi. Phong linh nháy mắt hồi hồn, giọng nói khàn khàn hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là người đã cứu ta từ nơi đó. Nam nhân bưng thuốc tới, đưa cho nàng. Ngươi uống thuốc trước đi, thân mình ngươi quá yếu. Phong Linh nhìn bát thuốc trần chờ không nhận lấy. Sau khi trải qua việc của nghi nhân, nàng đã duy trì cảnh giác với tất cả mọi người. Nam tử dường như nhận ra được lo lắng của nàng, hắn nhàn nhạt nói. Ta phí sức cứu ngươi mà còn muốn độc chết ngươi. Vụ mua bán này sẽ không có ai làm. Mặt Phong Linh đỏ lên. Cảm ơn sau khi uống thuốc, nàng mới hỏi. Hình như là ngươi biết ta. Nam tử buông chén xuống, ngồi trên một cái ghế cách nàng khá xa. Hắn biết nửa gương mặt của mình sẽ dọa người. Hắn dùng một chiếc mặt nạ bạc đeo lên cố ý không nhìn nàng và nói. Phải mấy năm trước chúng ta đều ở phiên bang. Vẻ mặt Phong Linh rét lạnh. Vậy ngươi với nghi nhân. Ngươi yên tâm đi ta không có mục đích hắn ngừng lại rồi nói. Ngược lại ta cứu ngươi là bởi vì báo ân. Lần này Phong Linh cảm thấy hồ đồ. Báo ân là báo ân cho người nào. Ngươi, ta, Phong Linh vội vàng la lên. Làm ơn, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết đi. Nam tử đưa mắt nhìn ra xa, giọng nói nhẹ nhàng. Năm đó Tô Tố, Tố là một cô gái hiền lành hoạt bát. nghi nhân đối với ngươi cực tốt đi đâu cũng thích dẫn ngươi theo. Thậm chí nàng còn nói bí mật nàng là nữ nhi cho ngươi biết. Những người biết bí mật này cũng không nhiều chỉ có lão thế chủ nương của nàng, hai hộ vệ trung thành từ nhỏ đã bảo vệ nàng, ngoài ra còn có đại ca nàng là Mộc Thác. Phong Linh nhạy bén đánh hơi được mùi vị âm mưu. Nàng hỏi, ngươi cũng biết vậy thì ngươi và nàng có quan hệ như thế nào? Nam tử cúi đầu, võ công của nàng là do ta dạy, ngươi là sư phụ của nàng. Nam tử cười tự diễu ánh mắt tối đi. Đúng vậy, sư phụ. Cũng bởi vì có quan hệ sư đồ cho nên nếu nàng theo ta thì nhất định sẽ không được thế tục chấp nhận. Phong linh sợ run lên, nàng nghe ra được một chút đầu mối. Ngươi thích nàng sao, trường 233, chân tướng sự việc. Nam nhân mấp máy môi ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp muốn ở cũng với nàng ấy. Thực ra, chỉ cần chúng ta rời khỏi phiên bang thì chúng ta sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì. Nhưng nàng ấy không chịu bỏ lão thế chủ lại và không chịu bỏ con dân của phiên bang.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 Nếu như nói cho nghi nhân biết thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các ngươi, mà với tính tình không làm người khác ưa thích của nghi nhân thì nhất định sẽ rời khỏi ngươi. Đến lúc đó, không chỉ ngươi mà ngay cả Mộc Thác cũng sẽ đối phó với ta. Nhưng ta biết rõ nàng gặp nguy hiểm, ta lại không thể bỏ mặc nàng. Cho nên đêm đó ta đã hạ thuốc mê, lựa chọn cách thay thế nàng.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 Xuống nam nhân, nếu như chàng không tới thì buổi tối đừng hỏng lên giường của ta. Địch cuồng liếc mắt đã thấy nàng tức giận giống lên, người dám đánh nữ nhân của lão tư, muốn chết. Hắn đề khí nhảy lên, lãnh tàng tâm nói, chàng đánh thay ta ta đi tìm tam nương, được nàng đi tìm lão đại chỗ này giao cho ta. Những người áo xám cho cộng thêm những sát thủ của sích diễm bang do địch cuồng đưa đến đều khiến thuộc hạ của nghi nhân càng lúc càng không chống đỡ được.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 Nghi nhân đụng người vào bức tường phía sau, sau đó khạc ra một mụn máu tươi còn chưa đợi nàng hồi hồn thì thần hoàng đánh một quyền về phía nàng. Nghi nhân cuống quyết tránh ra nhưng lại bị thần hoàng đưa tay giữ chặt mạch môn. Thế chủ, mãn ngân và đức tử muốn đi lên nhưng lại bị địch cuồng ngăn lại. Nói đi, nàng ấy đang ở đâu? Thần hoàng giữ chặt ánh mắt bức người. Nghi nhân thở hổn hển cười lạnh. Ngươi có thể giết ta? Thần hoàng cười, không ta sẽ không giết ngươi.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 Trong mắt thần hoáng xẹt qua một tia tàn nhẫn, soạt lại là tiếng phải bị xé rách, ánh mắt địch cuồng nhảy tới, lãnh tàng tâm tiến tới đánh hắn một cái. Chàng muốn chết à, còn không mau nhắm mắt lại, nàng yên tâm, lòng của lão tử trên người nàng rồi, đối với mặt hàng này cũng sẽ không động linh chỉ là. Địch cuồng cười hì hì, không nhìn mới là lạ, nghi nhân nhắm chặt mắt lại, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt bốn phía xung quanh như những lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt của nàng.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 Trên mặt vũ thường vẫn là chiếc mặt nạ bạc khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng thì lửa giận thiêu đốt hai mắt hắn, hắn không nói hai lời cởi y phục khoác lên người nàng. Thần hoàng đảo mắt qua cũng không hề ngăn cản mà lười biếng nói. Người muốn chết trôn cất nàng ta hay là đến để tìm cái chết? Trường 235, huynh đệ của ta không vui. Vũ thường kiềm chế lại xúc động muốn xông lên cứu người, hắn quay qua nói.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 con nữ nhân hắn yêu mến trôn theo ta, vụ mua bán này không hề lỗ. Tốt người trả lời không phải là vũ thường mà là thần hoàng, hắn cười gần, bỗng nhiên ép nàng lên tường, điểm huyệt nàng. Vậy thì trước đó bản thái tử muốn hưởng thụ thân thể ngươi thật tốt. Ha ha, không phải là ngươi vẫn muốn gả cho ta sao? Ta thành toàn cho ngươi. Sắc mặt nghi nhân đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Giả tàn nguyệt ngươi không phải nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không thì lát nữa ngươi sẽ biết.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 Vũ thường đột nhiên ngẩng đầu lên, bộ dạng giống như bị vũ nhục. Rất tốt thần hoàng hài lòng gật đầu, nói cho ta biết nàng ở đâu. Vũ thường khẽ cắn răng, làm cuộc đàm phán cuối. Chỉ cần ngươi thả nàng thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Hà, còn muốn đàm phán sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi không có tư cách co kè sao? Thần hoàng cũng không nói nhảm, hắn xoay người lại, làm bộ sẽ cười quần, bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng ép ta làm chuyện không thích đúng là ghét, ta nói. Vũ thường cúi đầu hít sâu một hơi. Phong tam nương ở, trường 236, nhi tử con phải báo thù cho nương. Nương, một tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến phong linh giật thoát mình. Nhưng nàng nằm thế nào cũng không bò dậy nổi. Nàng lo lắng kêu lên, bảo bảo có phải là con không. Ngoài cửa truyền đến tiếng kiếm chạm vào nhau, sau đó vang lên vài tiếng kêu rên cánh cửa bị đạp vang ra. Thiết đà đầu bước vào đầu tiên, vừa nhìn thấy phong linh thì hắn vui vẻ gọi. Tiểu minh chủ, mau vào đây, một bóng dáng nho nhỏ lập tức chạy vào, vừa nhìn thấy phong linh thì nhào tới. Nương, hai tay phong linh ôm chặt lấy con trai, khóc lóc một phen, nước mắt nước mũi chảy dài. Tiểu tử thối, rốt cuộc con cũng tới cứu nương nếu như con không tới, nương sẽ bị những kẻ kia hành hạ đến chết rồi 5.555.555.555 .555. 55 .555 tiếng khóc. Nương bảo bảo ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng Phong Linh nghĩ rằng nó sẽ nói điều gì đó cảm động khiến người ta phát khóc, không ngờ nó lại che lỗ mũi. Người của Nương thật là thối. Phong Linh sừng sốt một chút, sau đó người ngửi người mình, đảo mắt xoắn lấy lỗ tai nhỏ của nó. Con dám chê Nương thối. Tạo phản à, ai ra, Nương, con nói thật mà, đã bao lâu rồi Nương chưa thắm. Mặt Phong Linh tím tím xanh xanh sau đó đỏ lên, nàng quét mắt nhìn các vị trưởng môn đang cười trộm, trừng mắt liếc nó. Hôm qua nương vừa mới tắm, bảo bảo nhớn mày thật sao, lúc này, lý thọ trưởng môn phái thanh thành đi vào nói. Có một nhóm người đang đi về phía bên này, bảo bảo lạnh lùng nói, có tra được đó là ai không, nhóm người đó mặc áo sám cho, tổ chức trên giang hồ mặc áo sám cho chỉ có tê. Phong Linh giật mình, dạ tàn nguyệt đến rồi, niềm vui tới quá nhiều quá nhanh làm nàng, khó mà tiếp thu được, Vân từ phương trượng ở sau lưng gật đầu một cái. Xem ra là người của thần hoàng tới Ông niệm một câu a gì đà Phật tiểu minh chủ Chúc mừng con đã tìm được nương Đám người lão nạp cũng nên về rồi Bảo bảo đứng lên ôm quyền nói với mọi người đa tạ các vị thúc thúc bá bá Thiết đà đầu xoa xoa cái đầu nhỏ của nó Tiểu minh chủ về sau có chuyện gì Thì con cứ phái người đến phái không động tìm ta Vâng cảm ơn đà đầu thúc thúc Những người nổi tiếng số 1 số 2 Trong trốn võ lâm chính phái lục đục rời đi Đúng lúc này nhóm người thần hoàng cũng chạy tới, hắn tung người xuống ngựa chạy thẳng tới căn phòng ở giữa, liếc mắt nhìn thấy phong linh ngồi trên đất nàng gầy đi một vòng, trên cổ là vết tròn tròn do xích mài toàn thân bẩn thiểu tóc cũng rối bời. Tìm hắn đau như dì máu, hắn chạy tới ôm chầm lấy nàng. Nữ nhân ngốc nếu nàng còn làm ta lo lắng nữa thì ta sẽ giết chết nàng. Giọng nói của hắn nghẹn ngào ôm nàng cũng run run càng lúc càng ôm chặt hơn. Á thần hoàng buông nàng ra khó hiểu, nàng. Phong Linh nhìn hắn, là thật sau đó nàng hoa một tiếng, nhào vào ngực hắn khóc. Con mẹ nó, tại sao bây giờ chàng mới đến? Mạng nhỏ của ta bị dạp vò đến sắp chết ngu ngốc. Ngu ngốc lúc đó ta đang ở dưới, ta gọi chàng làm sao chàng lại không nghe được. Ta nghe thấy chàng đến tìm ta, ta liều mạng gọi, nhưng chàng lại bỏ đi tỷ 555 triệu 555, 555.555. Thần Hoàng ôm chặt lấy nàng, gương mặt yêu nghiệt không hề thấy tà khí mà tràn đầy áy náy, thật xin lỗi. Phong Linh giống như muốn phát tiết tất cả ớt ức, nàng hỉ mũi vào bộ quần áo sạch sẽ của hắn. Nữ nhân kia, mỗi ngày chỉ cho ta một chén cháo ta ăn không đủ no ngày ngày, kêu đói, không ai để ý đến ta sau đó ta không ăn, thì nàng ta lại đầm đồ thiêu nhét vào trong miệng ta. Bên cạnh hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đồng thời phẫn nộ. Thần Hoàng quay đầu lại nói. Tìm ngay một đầu bếp giỏi nhất nấu 108 món ăn. Lãnh tàng tầm lau nước mắt nói, vâng. Bảo bảo nắm chặt quẻ đấm nhỏ. Nương, nương đừng khóc, con sẽ để nàng ta ngày ngày đều ăn thức ăn thiêu. Ừ Phong Linh gập đầu, con trai, nương biết con sẽ báo thù cho nương. Thần Hoàng khom lưng ôm lấy nàng, đi, nữ nhân, chúng ta nên về nhà thôi. Phong Linh vùi trong ngực hắn, mím môi nói, nếu như chàng còn bỏ rơi ta thì cả đời ta sẽ không để ý đến chàng. Thần Hoàng trịnh trọng gật đầu, nếu như nàng không để ý đến ta thì ta sẽ tìm nơi nào đó để vùi mình. Bảo bảo nhìn xung quanh căn phòng này, xem còn bỏ sót cái gì không. Khi nó nhìn thấy một chậu cây hình thù kỳ quái, nhíu mày, không nói lời nào ôm đi. Trộm đến nhà trộm không đi không, nó thích những lời này. Võ ngựa thần Hoàng chạy không ngừng nghỉ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Phong Linh trở về. Vấn Xuân và sơ hại nhìn thấy Phong Linh như vậy thì khóc lóc. Nghi nhân trời đánh tam nương của chúng ta có tội tình gì hả? Nhìn xem, chỉ vài ngày mà đã gây thành cái dạng này. Sơ hạ đau lòng nói tam nương, về sau đừng giảm béo nữa, đánh chết cũng không giảm. phong linh muốn an nổi bọn họ nhưng nàng không còn chút hơi sức nào để nói chuyện, vừa rồi nàng còn gào khóc đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hồng ngọc đỏ mắt nói, được rồi, về sau chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện. Các ngươi mau chuẩn bị nước nóng để tam nương có thể tắm, mùi trên người tỷ ấy. Hai người giờ khóc giờ cười, vội vàng đi chuẩn bị nước nóng. Thần Hoàng ôm Phong Linh vào phòng, sau đó đóng cửa lại, suýt nữa thì bào bào bị động vào cửa. Này, làm sao thuốc lại không cho con vào? Ta phải kiểm tra cho nương con, xem trên người nàng còn những vết thương khác không, con muốn vào sao? Con đợi ở bên ngoài là tốt trôi. Phong Linh vừa nằm lên giường không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ. Đừng nói là muốn làm gì trên người nàng, cho dù có động đất sóng thần thì nàng cũng không quan tâm. Một lúc sau, hai nha đầu chuẩn bị tốt nước nóng. Thần Hoàng đỡ Phong Linh dậy, nhìn hai người, "Các ngươi lui xuống, ta tắm cho nàng." Vân Xuân nhìn Phong Linh nói, "Thái tử, hay là cứ để nô tỳ?" "Không cần, các ngươi lui ra." Sơ Hạ giật nhẹ Vân Xuân, "Đi thôi." Hai người ra khỏi phòng, nháy nháy mắt với đám người Hồng Ngọc. "Thái tử muốn tắm cho Tam nương, bảo bảo dùng mình." Nếu là đệ thì còn lâu. Hồng Ngọc gõ đầu nó. Con đúng là không có hiếu. Đó là sự thật mà. Lãnh tàng tâm ra giấu im lặng, sau đó lặng lẽ đi tới dưới cửa, dùng kiếm cạy ra một khe nhỏ. Hồng Ngọc lắc đầu một cái, cương mặt trơ chẽn, bước chân cũng nhanh hơn, dính sát vào ọc cửa nhìn vào bên trong. Trường 237, Nỗi khổ của nam nhân.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 Thần hoàng càng nhìn càng yêu ôm trầm nàng vào lòng. Ây, lão phu thế rồi còn ngượng ngùng gì nữa? Ai là lão phu thế với ngươi? Phong linh đẩy hắn ra, khó tin hỏi, không phải là ngươi. Thần hoàng nhếch môi cười, vỗ vỗ mặt nàng. Nương tử, nàng phải thông cảm cho tướng công của nàng. Ta đã cấm dục quá lâu tắm cho nàng xong, thật bất hạnh không thể tránh khỏi cây đao trên đầu chữ sắc kia.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 Rốt cuộc ngươi là ai? giả tàn nguyệt đâu, ngươi làm gì hắn rồi? Mau trả hắn lại đây. Thần hoàng cốc nhẹ lên đầu nàng. Dù sao, nàng chỉ cần biết mặc kệ nàng biến thành thế nào ta đều không chê nàng là được rồi. Tay hắn vuốt ve lưng trần của nàng, cười nói. Nương tử tối qua. Dừng, phong linh hung hăng nhìn hắn chỉ có kẻ du côn háo sắc như ngươi mới thừa dịp người ta hôn mê làm ra chuyện trời đất khó dung, người thần đều giận như vậy thôi. Thần hoàng thản nhiên lắc đầu.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 Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, một bộ ngươi thật sự hết thuốc chữa. Thần Hoàng híp mắt hôn má nàng một cái, "Ta rất sẵn lòng lập công trục tội." Chương 238, bệnh kén ăn. Cốc Cốc Cốc Vân Xuân và Sơ Hạ đứng bên ngoài, nén cười nói, "Thái tử tam nương, nên ăn sáng thôi." Thần Hoàng chặn Phong Linh lại, thoải mái ôm lấy nàng, mặc quần áo giúp nàng, sau đó bàn tay hắn nghịch loạn trên đầu nàng, sau đó dùng châm búi lại mái tóc dài, hắn nhìn một cái, vừa lòng gật đầu.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 Pháp hạ không tình nguyện ngồi xuống, bắt mạch cho phong linh, sau đó lại xem xét một chút lưỡi của nàng, hắn nhú mày. Ngươi đã không ăn bao lâu rồi. Phong linh nghĩ nghĩ, sau đó vươn hai bàn tay ra. Mười ngày, pháp hạ cười nói với nàng, không có việc gì ta kê vài thang thuốc là được rồi. Hắn kéo thần hoàng ra ngoài, nói nhỏ. Ta sợ là tam nương bị đói mấy ngày nên sinh bệnh, người của nàng đã thích ứng với trạng thái đói, bây giờ ăn cơm vào thì cơ thể tự động bài xích.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 Bảo bảo vỗ tay, phía sau một người mặc áo xám cho đi lên chính là người đã cởi quần lót trước mặt mọi người trong khách sạn. Hắn bưng một bát đựng thứ gì đó còn sôi bục bục, bảo bảo chỉ vào nghi nhân nói. Đút cho nữ nhân này uống. Không vũ thường nóng nảy nói, muốn đứng lên mà toàn thân không có một chút khí lực nào. Giả tàn nguyệt đáng chết lại dùng nguyễn cân tán. Vũ thường thấy người nọ lại gần nghi nhân, mà nghi nhân cũng không động đậy được chỉ có thể cảnh giác chừng mắt nhìn hắn.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 Ba ngày liên tiếp, Phong Linh ăn ba bát cháo bột ngô, lấy được mấy vạn lượng ngân phiếu, mọi người nói cái này còn kiếm được nhiều hơn là ra ngoài cướp bóc. Phong Linh nằm trên giường vài ngày, mặc dù không ăn nhiều nhưng nàng lại có sức sống như trước. Chẳng những nàng tìm đến chu lão bản, lại bắt đầu chương trình hoạt động mai mối lớn nhất có gan thì ngươi hãy đến còn làm một vài hoạt động từ thiện có ích cho dân chúng. Ví dụ như cô nhi viện, viện dưỡng lão, viện phúc lợi, mỗi một nơi nàng đều tự thân tự lực làm, làm đến khi hoàn thành. Chẳng mấy chốc tên của Phong Tam Nương, vang khắp kinh thành. Buổi sáng, Phong Linh có thói quen ăn chút cháo bột ngô sau đó đi ra ngoài. Thần Hoàng đưa ra một viên dạ minh châu cỡ quả trứng gà, sáng bóng, còn tỏa ra một chút khí lạnh. Ngay cả Phong Linh không phải là người chuyên môn cũng biết đây khẳng định là đồ tốt. Nàng trừng mắt cầm trong lòng bàn tay, yêu thích không rời, vừa sờ sờ lại đưa cọ cọ vào gò má. Chợt chợt, chợt chàng kiếm đâu ra thế. Thần Hoàng yêu nghiệt đá lông nheo với nàng. Chúng ta làm giao dịch ta mua chọn một ngày của nàng, được không? Từ sau khi nàng có thể xuống giường, dường như ăn phải quả nhân sâm tinh lực luôn dư thừa, không hề rảnh rỗi, làm hại hắn muốn thân mật với nàng cũng không được, không có cách nào, hắn đành phải ra đòn sát thủ với nàng. Ước Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay ta còn phải đi với chu lão bản xem công trình của viện phúc lợi buổi chiều còn phải ăn cơm với vài ông chủ của ngân hàng tư nhân sau đó. Thần Hoàng không nói hai lời, lấy đi viên giả. Minh Châu trong tay nàng, đưa vào trong ngực, Phong linh nóng nảy, đừng lấy thời gian đều có thể sắp xếp ta sẽ đẩy những việc kia làm sau. Thần Hoàng cười vì đạt được mục đích, được vậy hôm nay nàng là của mình ta rồi. Phong linh chạy nhanh thu giả Minh Châu lại, sau đó ngồi đối diện với hắn. Được rồi, làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, chàng nói đi, muốn làm gì. Ta ở cùng chàng một ngày, thần Hoàng nghiêng đầu chỉ ra bên ngoài cười cười, bây giờ còn sớm. Mặt trời còn chưa ra chúng ta lên giường ngủ tiếp đi, hắn không nói nhiều trực tiếp kéo nàng lên giường, sau đó lột hết quần áo nàng ra, buông mảnh che xuống, cười gian hai tiếng. Nương tử, nghe nói, vận động buổi sáng là sẽ dễ thụ thai đó. Khuôn mặt phong linh đỏ lên, đẩy hắn ra cả người chui vào trong chăn. Sắc lang, ngoại trừ việc này, trong đầu chàng không nghĩ vấn đề khác à. Ví dụ như tạo ra tương lai tươi sáng, làm những việc có ích cho xã hội, có lợi cho dân chúng tương lai của ta là nàng, ta không nguy hại đến xã hội là tốt lắm rồi. những việc khác đừng yêu cầu nhiều ở ta. một người đứng đầu cường đạo. thần hoàng cởi quần áo bản thân ra, ta ác cười. nàng không nói chuyện càng đáng yêu. sáng sớm trong phòng không khí ái mụi kiều diễm làm người ta mơ màng. sau đó hai người mồ hôi đầm đìa thần hoàng mới buông tha nàng, sau đó ôm chặt lấy nàng nói: tam nương, ngày mai ta phải về tây vực rồi. phong linh ngẩn ra. Khuôn mặt trái táo mẩn đầu lên. Là do có người gây phiền toái sao? Ừ, a đã tra được nội gián là ai chưa? Trong đôi mắt thần hoàng khẽ thoáng qua thì âm lệ, nhưng hắn cười khẽ lắc đầu. Phong Linh thất vọng nói. Hình như những người đó rất lợi hại, chàng có nắm chắc không? Có muốn chờ vô hàm về rồi hãy quyết định không? Thần hoàng đen mặt khi nghe nàng gọi tên dạ vô hàm rất thân thiết, hắn cao mày nghiêm túc nói. Tam nương, có phải nàng nên đổi tên lại gọi hắn là Vương Huynh không? Ta mới không đổi đâu. Phong Linh từ chối, gọi hắn là Vương Huynh rất kỳ quái. Hơn nữa bây giờ chúng ta là bằng hữu gọi thẳng tên có gì không đúng hả? Nàng, nàng không nghe lời ta. Hay là trong lòng nàng hắn vẫn có vị trí? Này, dạ tàn nguyệt chàng đang ghen sao? Ghen, buồn cười, làm sao ta phải ăn giấm chua của hắn? Vậy chàng để ý làm gì? Ta có nói là ta để ý sao? À, nếu chàng đã không thèm để ý thì ta sẽ còn kêu tên hắn nhiều. Phong tam nương, kêu lớn tiếng vậy làm gì, lỗ tai ta không biết. Thần hoàng tức giận xoay người sang chỗ khác dùng chăn che người, phong linh che miệng cười trộm. Nàng không tưởng tượng được nam nhân này cũng có lúc tính khí trẻ con. Nàng dùng ngón tay chọt chọt hắn. Này, chàng định nháo cả ngày như vậy à. Dù sao thì ta sao cũng được. Thần hoàng trừng mắt nhìn nàng. Ta nói cho nàng biết sau này cách xa hắn một chút. Nàng là người của ta, ai là người của chàng, ta bán cho chàng hay là cho chàng thuê, mới có một ít mà muốn mua ta cả đời, ta quá thiệt. Được vậy nàng nói xem, mát phong linh xoay tròn, thời gian của ta rất quý giá, chỉ tính sơ, một ngày một trăm lượng, một tháng ba ngàn lượng, một năm là ba vạn sáu ngàn lượng, mười năm chính là thần hoàng nhìn bộ dáng tính toán chi ly của nàng, lắc đầu. Nàng tham tiền như vậy, trong thiên hạ người có thể cưới nàng chắc cũng chỉ có ta, người xứng đáng cưới nàng cũng chỉ có ta. Hắn vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Thành giao, Phong Linh ở trong lòng hắn xấu hổ chọc hắn nói. Đây là giá niêm yết của ta, vậy còn của con trai ta đâu? Bởi vì nó còn đang trong thời kỳ lớn lên nên giá của nó sẽ nhiều hơn của ta cho nên bảng giá của nó sẽ cao hơn một chút. Thần Hoàng giật giật lông mày. Này, Phong Tam Nương, nàng đừng quá phận nhé. Ta nuôi nàng cả một đời nghĩa là nuôi cả gia đình nàng không tặng bảo bảo cho ta được à? Không được ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn Làm sao có thể tặng không cho chàng được Thần Hoàng meo mắt nhìn nàng Nó đáng giá bao nhiêu tiền Phong Linh tỉnh táo ngồi dậy A, để ta tính cho chàng Năm nay nó 6 tuổi tính chàng một ngày 100 là được rồi Mỗi năm một tuổi đến 12 Thần Hoàng nhìn nàng nước miếng tung bay Hắn chưa thấy ai bán con trai mà còn vui vẻ như vậy Hắn lắc đầu bật cười ôm nàng Ở trong lòng ta nàng và Bảo Bảo đều vô giá Đừng nói là bạc cho dù muốn mạng của ta ta cũng cam lòng. Cái ôm của hắn có thể làm nàng cảm nhận được tâm ý của hắn. Phong Linh nở nụ cười ôm hắn. Mẫu tử chúng ta không tham lam chỉ cần bạc là đủ rồi, mạng của chàng thì còn cần giữ lại để kiếm bạc. Khóe miệng thần hoàng run rẩy chừng mắt với nàng. Nàng nhất định phải ở lúc lãng mạn hát một chậu nước lạnh à. Phong Linh chu miệng, đó là sự thật thôi. Nàng thấy hắn không nói chuyện hờn dỗi thì dè rặn vươn tay ra.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 Thần hoàng dừng lại, bắt đầu từ bây giờ ngươi không thể dùng tên của một nữ nhân được, phải đổi tên. Nhiếp Tố Tố suy nghĩ một chút, đúng vậy, không thể gọi một gã sai vặt là Nhiếp Tố Tố được, đúng là rất kỳ quái. Công tử đổi tên cho ta là được rồi. A Nam, Nhiếp Tố Tố run rẩy, "Công tử, ngài sợ người khác không biết ta là nam sao?" Chương 243: Nhiếp Tố Tố thích ứng trong mọi hoàn cảnh.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 Huyền Phong còn nói, ngày hôm qua các huynh đệ có cướp của một đội thương nhân, vô tình nghe được trong miệng bọn hắn một tin tức rốt cuộc cùng biết nơi ẩn thân của những kẻ đó. Vẻ mặt thần hoàng sắc lạnh ở đâu, nhiếp tố tố tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo gã sai vặt nàng dường như lại thờ nhánh mặt trời. Chỉ là, nhìn trong gương ác đồng khuôn mặt không thuộc về mình, nàng tại nhéo mạnh bản thân. Đến lúc nước mắt rơi xuống, nàng mới tin tưởng đây là sự thật. Mặc nó biến thành cái người nào.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 Nhếp tố tố làm tốt vai trò gã sai vặt đưa khăn lông, đưa nước trà. Thần Hoàng liếc nàng một cái. Hai ngày nữa ta sẽ trở về kinh thành. Nhếp tố tố không lo lắng, nói. A, vậy ta đi cùng công tử. Ngươi không muốn tìm lại ân nhân cứu mạng. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới gì, dè giặt hỏi. Công tử ta hỏi ngày một việc. Cái gì, ta nghe mọi người nói hàm vương điện hạ suốt binh đánh phiên bang là thật sao? Thần Hoàng nghiêng đầu hỏi.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 Giả Tàn Nguyệt đi Tây Vực giả Vô Hàm và giả Dập Thuyên cũng đi phiên bang hai thôi tìm Hoàng Thượng. Vấn Xuân nuốt một ngụm nước bọt, vừa từ Hoàng cung trở về cầm phê duyệt của giả Hoàng Thiên, sơ hạ lại có vấn đề tam nương bên phía viện dưỡng lão có người tới gây chuyện. Hồng Ngọc lười biếng đứng dậy, chuyện này giao cho ta là được, tỷ còn bận việc của tỷ, đã lâu được hoạt động cơ cốt, võ công đều đã hoang phế cả rồi. Hai tây bóp mạnh cầm roi đi về phía viện dưỡng lão. Lúc này, chu lão bản lại tới.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 Công tử tam nương biết hết rồi. Đúng, phong linh kéo tay nhấp tố tố, vui mừng nói. Hơn nữa còn là mới gặp mà như quen đã lâu. Giả tàn nguyệt chàng làm rất tốt. Ta muốn kết nghĩa kim lan với tố tố. Thần hoàng ngẩn người, hai người đang gạt ta chuyện gì đúng không? Phong linh lắc đầu, sau đó cười tùm tìm nói. Không cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện như vậy, cuộc sống phải có một chút bí ẩn mới thú vị. Nhấp tố tố tiếp lời. Chính xác, hai người nhìn nhau cười.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 Trước khi khai yến, dạ Hoàng Thiên gọi cái con trai vào thư phòng. Dạ Hoàng Thiên ngồi xuống, nhìn ba đứa con trai ưu tú, không phải là không cảm thấy vui. Cho tới nay, các con đều làm rất tốt. Mỗi một việc các con làm vì triều đình, vì dạ gia chẫm đều biết. Thần Hoàng nhếch môi, Phụ Hoàng, ngài đang muốn luận công ban thưởng sao? Dạ Tập Thuyên nở nụ cười.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 Con nói không sai, làm sao chấm có thể trách con? Chính xác khi con trưởng thành, chấm không làm đúng trách nhiệm của mình, sau khi làm vài việc hồ đồ chấm cũng không nghĩ cách bù lại mà chấm còn trốn tránh, đó là sơ sẩy của chấm. Lần đầu tiên nghe phụ hoàng thản nhiên nói lại chuyện cũ, cả ba người đều ngẩn ra. Dạ hoàng thiên than nhẹ một tiếng, sau đó nói.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 Thần Hoàng cúi đầu trong đôi mắt có chút ảm đạm Còn có Vô Hàm và Dập Luyên, chấm cũng phụ mẫu phi các con. Hai người đều chấn động, dạ Hoàng Thiên nói tiếp. Chấm đã từng hứa với mẫu phi các con, sẽ không để các con cuốn vào trong việc tranh giành ngôi vị Hoàng đế. Nhưng chấm lại ích kỷ ích kỷ đem tương lai của Vô Hàm làm lá chắn, khiến con lọt vào tầm mắt của Hoàng hậu và cảnh vương. Kỳ thật là do Phụ Hoàng muốn bảo vệ than nguyệt, để nó không bị hãm hại rứt lời ông ngẩng đầu lên nhín dạ Vô hàm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 Nụ cười trên mặt phong linh cứng lại, sau đó nàng chọn mắt nhìn hắn quay người đi vào phòng. Dạ vô hàm sững sờ, không biết bản thân đắc tội nàng chỗ nào, nói thật như lời của nàng cũng là sai sao. Trường 247, cuối cùng cũng tấn công. Vương gia nước đã chuẩn bị xong. Ừ, đi xuống đi. Vâng, dạ mặc cảnh tạm thời ở trong biệt huyền hoàng gia. Sau khi nha hoàn đưa nước ấm vào đều lui xuống, bọn họ biết cảnh vương có tính tình cầu quái khi hắn tắm không ai được phép lại gần.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 Nhếp tố tố tò mò nhìn hắn cảm giác có gì đó là lạ hình như chuyện không hề đơn giản như tam nương đã nói. Rốt cuộc sau một phen ca tụng dạ dập tuyên bắt đầu vào chuyện chính. Nếu đã được trời cao tác hợp thế này, không bằng, ngay tối nay trước đông đảo mọi người làm chứng, hai vị hãy định hôn ước luôn đi. Dạ vô hàm lập tức nhìn qua dạ dập tuyên, bắn về phía hắn một ánh mắt giết người. Nhếp tố tố cũng rất giật mình, ngay lập tức ở dưới vang lên tiếng hưởng ứng.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 Nhếp tố tố vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, nhưng chỉ thoáng qua một cái, sau đó dường như không biết gì tiếp tục nói cười với Hồng Ngọc. a vô hàm phong linh xoa tay, đừng lên. Người đến sớm vậy có chuyện gì sao? Ừ tên kia đâu? À, hắn và Bảo Bảo đang ở hậu viện. Dạ vô hàm gật đầu một cái. Các ngươi cứ làm đi ta đi tìm hắn có chút việc. Ừ, phong linh ngồi vào chỗ, nàng nhìn nhếp tố tố nói. Tố tố, xin lỗi, đều tại muội làm hai người lúng túng như vậy.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 Pháp hạ ca ca tại sao huynh không viết tiếp? Pháp hạ lắc đầu một cái. Ta không có thời gian để viết nữa. A bảo bảo cũng không biết chuyện hắn là một quỷ diện tăng. Lật tới cuối cùng, nó to mỏ nói. Độc tí thảo độc tí thảo a cái này đệ có này. Cái gì? Pháp hạ vọt đứng lên, nắm lấy vai bảo bảo bảo bảo, đệ nói cái gì? Để có độc tí thảo. Là thật sao? Ở đâu? Ở đâu? Bảo bảo chớp mắt một cái. Lần trước khi đệ đến cứu nương, đệ thuận tay cầm về.